Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đừng có quên Người cởi quần áo của Hiên Ngang chính là cô Nếu không phải là cô làm chuyện hạ đằng này Làm sao tôi có cơ hội để mà chụp lại chứ Cô muốn gì hả Đương nhiên là uy hiếp cô rồi Chúng ta đã đấu đá nhiều năm như vậy Cũng nên phân rõ thắng thua phải trái Hiên Ngang là của tôi Mời cô đi ra xa Bằng công những tấm mảnh này tôi sẽ công bố hết Cô, cổ hạ lưu, vô gì Là tòa đột nhiên đến lên đánh cô ta Cơn điên bùng phát của cô ta khiến cho Yamaha Sakodo bị bất ngờ. Cũng bởi vậy mà không kịp né tránh bị cô ta hung hăng tắt cho một cái. Đổ điên, cô dám đánh tôi ư? Đánh cô thì đã sao chứ? Tôi còn đá cô nữa đây này. Một cước lại tiếp tục bay tới. Hai người lập tức bay vào đánh nhau. Ngay cả thuộc hạ của Yamaha Sakodo cũng không kịp ngăn cản. Tôi đánh với cô. Đổ xấu xí, khuôn mặt quỷ. Tôi chỉ thấy là muốn bạch cho hai đường. Phải là tôi hủy dung nhan của cô mới đúng. Đồ quỷ Nhật Bản thối tha. Hai người hết kéo tóc rồi lại xé quần áo. Lúc trước đã chẳng có hình tượng thục nữ rồi. Bây giờ bọn họ là điên tuyệt đối không nói quá. Già mau thơ hồn hển, Thuộc hạ giấy tay cô chỉ biết trơ mắt nhìn. Chứ chẳng chịu giúp đỡ. Nuôi bọn họ thật đúng là phí cơm phí gạo. Xem ra nuôi chó còn hữu dụng hơn bọn hắn. Định mỡ miệng mắng thì đột nhiên cô bị ai đó siết chặt. Tiếng chửi ngáng đột nhiên ngưng lại. Cả cô ta và La Toa đều sợ hãi, nhìn kỹ lại, bởi vì hai người bọn họ, để bị một bàn tay nào đó bóp chặt cổ, cũng dần dần bị nâng lên phải ngước nhìn, lực đù để cho hai người tách nhau ra. Hiên ngang, cô bị bóp chặt, âm thanh phát ra cơ hội có phần bị biến đổi. Về mặt của bọn họ là sợ hãi hơn là kinh ngạc, không thể tin mở to mắt, nhìn người đàn ông đang óc bóp cổ hai người như là đang bóp cổ gà, mạnh hiên ngang. Còn mắt lạnh lẽo của mạnh hiền ngang lướt mắt nhìn hai người, giọng nói lạnh lùng phát ra sợ hài hàm răng. Tể ra là do các người rợt rò quỳ. Anh không phải là uống rượu sao? Làm cho thái sao của tôi và lái xe bỏ đi. Trời ạ, sức lực của anh lại lớn đến mức này ư. Hãy cô ấy bỏ tôi đi. Về mặt của anh thật là dữ tợn. Mất đi cô ấy, tôi làm sao có thể sống tiếp được đây? Lúc anh thức giận đáng sợ đến mức như vậy sao? Quả thật là như biến thành một con mat lanh leo cua manh hien ngang nước mat nhin hai nguoi giong noi lanh lung phat ra so hai ham rang te ra la do cac nguoi rot trò quy anh khong phai la uong ruou sao lam cho thai sao cua toi phải lai xe bo đi troi a suc luc cua anh lai lon đen muc nay u Hại co ay bo toi đi ve mat cua anh that la du ton mat đi co ay toi lam sao co the song tiep đuoc đay luc anh tức gian đang so đen muc nhu vay sao qua that la nhu bien thanh mot con nguoi khac Đều là do hai người gây ra hết. Thật sự là không giống với mạnh hiên ngang bình thường. Tôi sẽ giết các người. Cái gì chứ? Đừng! Cứu! Hai người sợ hãi dễ dụa, đau đớn phát công ra tiếng, chỉ biết bất lực quần mặt trắng bịch, cảm giác bàn tay bị bóp chật cổ đang dần dần giết lại. Anh không phải là đang nói đùa. Một hiên ngang dịu dàng, thanh thật đã chạy đi đâu mất rồi. Bây giờ chẳng các gì là hóa thân của ác ma, khiến hai de dua đau đon phat khong ra tieng chi biet bat luc quan mat trang bech họ thật sự rất là sợ hãi cả người rùng mình run sảy không thôi. Xong rồi, xong rồi. Đi đời nhà ma cho họ rồi. Màu cứ với... Anh! Vừa mới bước vào cửa, Mạnh Hiền Triệt đã gặp ngay cảnh này, lập tức tiến lên phía trước. Màu dừng tay lại, anh sẽ giết chết bọn họ mất. Nếu như chết đi thì tốt rồi. Khóe miệng cậy nhích lên trở thành một nụ cười tà ý. Thảm rồi, bệnh cu của, của anh tai phát rồi. Dù ai khuyên cũng không nghe đâu. Chị dâu à, chị mau tới ngăn cản lại đi. Cậu quay về phía cửa Hết to tên quả tạ thái sao Tạ thái sao người người đứng ở cửa Nếu không tận mắt nhìn thấy Thì cô không thể nào tin được Cô vốn chỉ đang nghĩ rằng hiên triệt nói quá Không ngờ đến Ngay cả bọn họ xem mà cũng sừng sốt Chị giàu à Chị còn mau đứng đó làm gì hả Màu tới đây ngăn cản anh ấy lại đi Anh ấy thật sự đúng là rất mạnh Thái sao thờ dài nói Em đã nói chị rồi mà Anh ấy mới bị trêu tức nhổ hết lông Làm mất hết linh tính của người Cho nên bà mới luôn nhắc nhờ anh ấy cấm không được sử dụng bạo lực. Cũng không cho phép anh ấy tùy tiện phát cấu. Chính là vì sợ lúc anh ấy đang lên cơn điên thì không thể nào cứu vãn được sự việc. Sau khi chị bỏ anh ấy đi, thì hầu như anh ấy tính nét đã thay đổi. Bây giờ chỉ còn lại sự điên cuồng. Chỉ có chị mới có thể giúp anh ấy quay lại như là trước đây thôi. Đúng thật là lợi hại nha. Cứ giống như là người khổng lồ xanh vậy. Bình thường thì lịch sự yếu đuối. Vừa nổi đoá lên thì biến thành người khác. Ngay cả chị cũng không thể nào tin được là anh ấy. Trời ạ chị dâu à, bây không phải là lúc chị than thở đâu, có tai nạn chết người sẽ xảy ra đó. Hai người các người cũng có dịp như bây giờ sao? Cô nhịn không được mà cảm thấy sung sướng khi người khác gặp họa, Chị dâu à, đợi rồi đợi rồi, đừng có mà gọi hồn như thế, chị thấy giúp là được chứ gì? Nói rồi cô đi đến trước mặt hiên ngang, kẻ hùng hắng nói. Này, tên kia, em về rồi đây, mau thả bọn họ ra đi. Không có phản ứng gì cả, không lẽ anh ấy bị điếc sao? Cô nghi hoàng hỏi hiền triệt đang bận rộn chạy phòng ở bên cạnh, thoáng thấy cậu đỡ cánh tay trái của anh trai ra, rồi thoáng một cái, lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.